Cái gì nhỉ? Tự nhiên mình quên mất. Sorry, sorry. À, để ủng hộ cho tất cả các... À, để ủng hộ cho Khổ lắm mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tất trụ của ngày hôm nay ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. nam phật vừa nước mắt đã nhìn ra trên người lâm phàm có man tuyệt học phật môn phật quan dày đặc ngập tràn kia người khác không thấy được nhưng ông ta có phật nhãn có thể nhìn tổng quát sức mạnh của phật gia trong thần võ giới ông ta có thể nhìn thấy thiền phật từ trên người lâm phàm lâm thánh tử xin dừng bước bần tăng là đến để tìm thánh tử nam phật tử tôi nói ông ta không biết kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn rất mong chờ dù sao thì đây cũng là việc duy nhất ông ta có thể làm đại sư tìm ta có việc gì lâm phàm hết mức nghỉ hoặc số lần hắn và phật môn gặp nhau cực kỳ hiếm tính cả hai tên lừa chọc đã từng gặp qua đây chính là người thứ ba hắn chạm mặt nam phật nói xin phép vào thằng vấn đề không vòng vo vò với lâm thánh tử nữa nghe nói lâm thánh tử tu luyện pháp thần tối cao của phật môn Lôi Phật thân sáu tay, lần này bẩn tăng đến, chính là muốn hỏi, lầm thánh tử có thể tiết lộ phương pháp tù hành này cho Phật môn hay không? Để báo đáp lại, lầm thánh tử cứ nói ra bất cứ yêu cầu gì mà mình muốn. Phật môn vĩnh viễn nợ thánh tử một ẩn tình. Trái lại, nào Phật cũng không muốn cưỡng ép lầm phẩm giao ra, có tên đần mới làm như vậy. trước mắt không nói đến thánh địa nội thực lực của riêng lâm thánh tư thôi đã không phải dạng bọn họ có thể tưởng tượng cạo tàng phật môn đều không phải đối thủ của hắn nếu trong giận lâm phàm mất nhiều hơn được lâm phàm nhìn đối phương hắn không nói gì mà chỉ trầm ngâm quả nhiên ông ta đến là vì lôi phật thần sáu tay hắn là nhờ dùng xá lợi phát động bạo kích mới lĩnh ngộ được lôi phật thân sáu tay đương nhiên hắn hiểu cách vận hành pháp môn Hơn nữa, hắn còn luôn xem lôi Phật thần sáu tay như Pháp thần mạnh nhất của mình Bây giờ Phật môn niết bàn để đòi lại Còn muốn mình đưa ra yêu cầu tùy thích Loại tình huống này hắn phải suy xét thật kỹ mới được Thành chủ đứng cạnh cũng cảm giác không tồi Có thể đưa ra yêu cầu còn khiến Phật môn nợ một ân tình Đây cũng chẳng phải là chuyện bất lợi Tuy trùng động với Phật môn có hơi mệt Nhưng nội bộ bọn họ vững chắc Tồn tại lâu đời, thầm niên hơn bất kỳ thế lực nào Lão ta từng nghe loan thoáng với tin đồn Đó là võ học trong thiên hạ Đều xuất phát từ Phật môn Hình như là ra đời từ khi thần võ giới Còn chưa phát triển như hiện tại Bởi vì thế giới không ngừng đi lên Nên thần võ giới mới lớn mạnh như hiện giờ Đương nhiên đây cũng chỉ là lời đồn Có lẽ do Phật môn tự truyền ra Không ai tin là thật Thậm chí bản thân Phật môn cũng chưa xác định được Đây là thật hay giả Lầm Thánh Tử Người cảm thấy thế nào? nam phật dò hỏi hết sức chờ mong ông ta thực sự hy vọng có thể lưu giữ phương pháp tủ luyện lô phật thân sáu tay trong phật môn vài pháp thần hiện tại của phật môn đều là dựa theo lô phật thân sáu tay mà khai triển không đáng kể đến chỉ xem như dùng tạm bợ mà thôi tuyệt đối không thể sánh với lô phật thân sáu tay hai loại khác nhau một trời một vực chênh lệch cực kỳ lớn người nói đưa ra yêu cầu gì cũng được sao lâm phàm hỏi lại nam phật đáp Đúng vậy, bất cứ yêu cầu gì cũng có thể. Lâm phàm cân nhắc. Đối với phương pháp tù luyện lôi Phật thần sáu tay, hắn không hề để mắt tới. Bản thân có được sự hỗ trợ của bạo kích, tuyệt học trong mắt hắn cũng chỉ như cỏ rác mà thôi. Cho dù tuyệt học bị tiết lộ ra ngoài, hắn vẫn là người tù luyện nhìn nhất. Bất cứ một môn tuyệt học nào, đặc biệt là tuyệt học mạnh thực thụ, Đều không phải là loại ai cũng có thể tù luyện Hơn nữa cho dù tù luyện được Cũng chưa chắc có thể tù luyện thành công Việc này đòi hỏi một khoảng thời gian cực kỳ dài Ví dụ như Phạt Thiền Thức Là loại khó tù luyện nhất mà hắn từng gặp Thời gian để tù luyện thức thứ nhất mất tận một năm Đó là tính theo cách có bạo kích hỗ trợ Còn người khác tù luyện phải tốn ít nhất mấy trăm năm Những người có tù vi dưới đạo canh Không ai dám tù luyện kiểu đó Tuổi thọ chưa chắc có thể đuổi kịp khoảng thời gian cần cho tu luyện Nam Phật thấy Lâm phàm tỏ ra trầm tư trong lòng âm ta thoáng căng thẳng Sợ rằng đối phương sẽ nói thách Nhưng biết làm sao được Là bản thân đang cầu xin người ta mà Pháp thần tối cao của Phật Môn Há có thể dễ dàng tới tay như vậy Không ói máu mới lạ Cũng được Ta có thể làm cuộc giao dịch này với Phật Môn các người Điều kiện rất đơn giản Ta vô cùng hứng thú với tuyệt học tịnh thổ của Phật môn Muốn người mà toàn bộ tuyệt học tịnh thổ của Phật môn đến cho ta xem Hắn biết Muốn lĩnh ngộ được một số quy tắc thì cần phải tu luyện tuyệt học Nếu không tu luyện mà đòi lĩnh ngộ được quy tắc e rằng khá là khó khăn Nhưng nếu tuyệt học mà bản thân tu luyện có thể khớp với quy tắc Thế thì mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản Nghe đồn tuyệt học Phật môn huyền diệu lạ kỳ Vận mệnh, tương lai, hiện tại, quá khứ Vân vân Những điều này có thể được tiếp xúc trong Phật môn Tuyệt học của thế lực tầm thường Khó mà bị kịp Nam Phật nghe thấy điều kiện của Lâm phàm Mặt thoáng biến sắc Trái lại cũng hơi dò dự Lâm phàm cười nói Không vội Người có thể từ từ suy xét Không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ Người có thể trở về bàn bạc kỹ lưỡng Đương nhiên Nếu tuyệt học mà người mang đến Không phải thứ ta cần Vậy thì đành nói tiếng xin lỗi nam phật khẽ gật đầu ông ta biết lúc này mình không có tư cách để thiên lượng đồng ý hoặc không chỉ đơn giản như vậy thôi được một khi đã như vậy thế thì bần tăng xin phép về trước để suy nghĩ lại nam phật lường trước mọi vấn đề nhưng không ngờ điều kiện của lâm phàm lại làm muốn tuyệt học tịnh thổ của phật môn loại tình huống này là chuyện rất hệ trọng sao ông ta có thể tự ý đưa ra quyết định thánh chủ bần tăng xin cáo lùi trước Nam Phật Đại Sứ, tạm biệt. Thánh Chủ mỉm cười nói. Chờ sau khi Nam Phật đã rời đi, Thánh Chủ kinh ngạc hỏi. Người có thể đòi những thứ khác. Nghĩ sao lại đòi tuyệt học Phật môn? Tuyệt học của Thánh Địa chúng ta đâu có thiếu. <cười> Thật thú vị, chỉ có thể là Phật môn. Lâm phàm liền đáp. Thánh Chủ không biết Lâm phàm đang nghĩ gì. Nhưng Lão cũng không phản bác mà để hắn muốn làm gì thì làm. Lâm Phạm đã lớn rồi, lão ta không cần quản quá nhiều, chỉ cần mọi chuyện hắn làm giúp tạo một nền tảng vững chắc là được. U tử phong Trở về nơi đây, Lâm Phạm bắt đầu bế quan tu luyện. Tù vi này của bản thân cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Đối với hắn mà nói, đối thủ của hắn không phải yêu tộc, không phải vô thần tộc, cũng chẳng phải lỗ tổm thép khác. Mà đối thủ của hắn chính là sợi xích tuổi thọ. Hắn muốn bứt phá cấp bậc này, truy tìm sự bất tử. Nên xóa tên hết thiền kiều trên thế gian này đi. đâu ai sống với cái danh thiền kiều này. Tiểu lão đầu nhìn mãi thành quen. Lão thấy lâm phạm tu luyện sớm đã không còn lời gì để nói. Thật sự quá nỗ lực. Nỗ lực đến mức làm lão muốn rơi nước mắt. Nghĩ đến người sẽ trở thành đệ tử của hắn sau này. E là sẽ phải chết tâm thôi. Ngoại trừ tu luyện ra. Sẽ không còn thú vui nào khác. Mỗi lần lâm phạm tu luyện. ngưu tất sẽ quanh quẩn xung quanh đi theo cùng tù luyện với Lâm Phàm có quỷ tắc lòng nguyên cùng cấp khí thiên Long không ngừng tiến độ tù hành hiện như là cực kỳ nhanh lúc này Lâm Phàm không tiếp tục lĩnh ngộ quỷ tắc nữa mà là bắt đầu tù luyện phạt thiền thuật thức thứ ba nhắc nhở phát động bạo kích cấp 300 lần đều thông thạo phạt thiền thiên thuật thức thứ ba cộng 300 bạo kích thất không tồi một lần tù luyện đạt thành quả bằng 300 lần của người khác Hơn nữa còn là tu luyện hoàn tất Chứ không phải loại lĩnh ngộ lẻ tẻ Ai có thể sánh bằng Ai có thể chống lại Trong khoảng thời gian ngắn nhất Lĩnh ngộ tuyệt học mà mình tu luyện Đương nhiên Tất cả những thành tựu này đều là nhờ sự nỗ lực của hắn Tịnh thổ Sư huynh Thường lỡ sao rồi Sau khi Nam Phật trở về Cao Tăng tịnh thổ tụ họp lại với nhau Thăm hỏi tình hình Bọn họ thực sự mong có thể có được tin tốt Lời Phật thân sáu tay thật sự rất quan trọng đối với bạn họ Là tuyệt học tự trưng cho sự tối cao của tịnh thổ Tùy chưa chắc bọn họ có thể tu luyện thành công Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến vị trí của lời Phật thân sáu tay trong lòng bạn họ Dù sao thì đây cũng chính là loại pháp thần trí cường mà chỉ thiền Phật mà có thể ngừng tụ thành Nhưng thật đáng nghi Rốt cuộc là thằng nhóc kia đã tu luyện thành công kiểu gì Nam Phật ngồi xếp bằng trên đệm cói Về mặt bình tĩnh nói ta đã nói với đối phương rồi, nhưng điều kiện mà đối phương đưa ra chính là tuyệt thập tịnh thổ của chúng ta, lại còn phải xem có đúng thứ mà hắn cần hay không. Nếu không phải, hắn không muốn trao đổi. Mọi người nghe thấy thế thì chớ mắt nhìn nhau, xì xào bàn luận. Phật điện vốn an tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Có người cho rằng có thể đổi, nhưng cũng có người cảm thấy không nên. tuyệt học tịnh thổ quan trọng đến như nào há có thể chuyên gia nhưng bọn họ thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng vẫn là không thể tìm ra cái giải quyết hiệu quả tất cả mọi người đưa mắt nhìn nam phật thần là tịnh thổ phật chủ nam phật biết rốt cuộc lật đổi không đổi hoàn toàn dựa vào mình nhưng ông ta không thể tùy tiện đưa ra quyết định lung tung được mà cần phải bình tĩnh suy xét bắc bộ cường vực trong huyết hải Vô thần đứng bên rìa huyết trì, giang hai tay ra, gào to với huyết chỉ trước mặt, niệm chú ngữ mà không ai hiểu, sau đó hai hàng cơn giả vô thần tộc quỳ một gối xuống. Lúc gã đọc chú ngữ, tộc nhân vô thần tộc bắt giữ đủ loại sinh linh, nào là nhân tộc, yêu tộc, có cả màn thú và các loại sinh vật cổ quái hiếm lạ khác. Ra tay đi! Giọng nói của vô thần luôn lạnh lẽo như vậy. Tập nhân vô thần tập trực tiếp động thủ bổ đôi cơ thể của sinh linh bị bắt giữ ra Máu tươi chảy xuôi theo dòng huyết trì Một lát sau Gã lại tiếp tục tụng chủ ngữ Úc ục Huyết trì sôi trào sủi bọt rất nhiều bong bóng Sụp lên ủng ục Sau đó tỏa lên từ huyết trì chỉ. chỉ trong phút chốc Huyết quản tiêu tán Đột nhiên phát hiện một cái rùi nổi lờ lừng trên huyết trì Vô thần giơ tay bắt lấy cái rùi Gã nhắm mắt cảm nhận dường như là vua thần vừa ngộ ra điều gì đó gã nhếch mép cười lạnh tuy hiện giờ ngoại giới đều đồn rằng lâm phạm của thiên hoàn thánh điện lợi hại để cỡ nào nhưng những lời này chẳng là gì đối với gã vua thần tộc làm nhiều chuyện như vậy đây đâu giống loại chuyện khiến bọn họ phải sợ hãi thông thường việc khiến người khác phải sợ hãi đều là việc liên quan đến lợi ích mà đối với vua thần tộc những thứ bọn họ mưu cầu không phải chỉ có bấy nhiều, mà còn nhiều hơn nữa từ khi biết được tình hình của lâm phàm tình cảnh của kiếm nhất thiên trở nên hết sức buồn tẻ cả ngày đều chỉ tu luyện nhưng hắn ta luôn nghĩ đến một việc đó là ta dùng kiếm đạo gây áp lực cho người hình như cũng không quá đáng lắm về phần so đầu sức mạnh của cảnh giới vậy thì quên đi trò này tuyệt đối không chơi nổi Dưới áp lực cực lớn Kiếm Nhất Thiên tiến bộ vô cùng nhanh Cũng không còn giống với trước kia Gặp phải thất bại là suy sụp đi xuống Mà hắn ta tỏ ra rất hàng máu Cho dù gặp phải bất kỳ rắc rối nào Hắn ta đều dùng sự không cam tâm Bản thân làm động lực Nếu kiếm chủ kiếm cấp biết được Nhất định sẽ hết sức vui mừng Đồng thời sẽ chân thành cảm ơn lâm phàm Ít nhiều gì thì cũng như có người Hắn ta mới có được động lực lớn đến vậy Xong còn giúp đạo tâm hắn ta Có bước phát triển nửa tháng sau, lâm phàm đang tu luyện thì bị bừng tỉnh. Tịnh thổ nam phật tới, ngoài ra còn dẫn tu giả đi theo. lớp tu giả nhìn thấy lâm phàm, hà ta thật sự không nói nên lời. bản thân từng vì phương pháp tu hành lồ Phật thần sáu tay mà gọi lâm phàm là sư phụ. đương nhiên chuyện đã qua cứ để nó theo gió cuốn bay, còn như chưa từng xảy ra là được. nam phật đại sư, tịnh thổ các người có một vị phật tử rất tốt đó. lâm phàm cười nói. nam phật nghi hoặc hỏi lâm thánh tử nói vậy là có ý gì ông ta nhìn tu già tuy tu già quả thật không tệ nhưng không ngờ lâm thánh tử thế mà lại xem trọng tu già đến thế ông ta thật không nghĩ đến tu già nghe được lời này hắn ta thầm cả kinh mẹ bà hắn ta đã cảm giác lâm phàm không có ý gì tốt rồi tu già nháy mắt ra hiệu với lâm phàm ý tứ rất rõ ràng Đừng như vậy, có thể buồn thai cho ta hay không. đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Cứ sao phải làm thế? Không có gì, chính là rất tốt thôi. Lâm Phàm cười. Tu ra thở phào nhẹ nhõm, cảm tạm 18 đời tội tông nhà Lâm Phàm Tình huống này chẳng khác gì đang đi trên dây cả. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Nhưng vào lúc này, lại có thêm mấy bóng dáng nướng xuất hiện. Nam Phật cảm nhận được mấy luồng hơi thở này. Nội tâm ông ta chợt kinh ngạc. Tuy không nhìn thấy người Nhưng từ trên luồng hơi thở đó Ông ta đã biết người đến là ai Vô cùng thắc mắc Cái quái gì thế này Sao bọn người kia lại xuất hiện ở đấy Nam Phật nhìn về phía Lâm phàm Một ý nghĩ không hay lóe lên trong đầu Hay là những người này đều do Lâm phàm gọi tới Tuy trong đầu nghĩ thế Nhưng ông ta không nói ra Đại Phật là tự Phật chủ Phạn thiền Lội âm Thánh Sơn lôi ầm phật vương đấu thánh phật đình trí thánh minh vương phật nam phật nhìn đám người này hú hồn hú vía cảm giác tình hình không ổn có cảm giác khó chịu không thốt nên lời tự nhớ rõ ràng là đồ của ông ta nhưng giờ đây lại bất ngờ xuất hiện thêm một đám ất ở khác muốn cướp đồ từ trong tay ông ta theo sự xuất hiện của bọn họ thiền hoàn thánh địa được phật quàm bào phủ phật ầm vang vọng trong không trung ngay cả thánh chủ cũng bị kinh động hoàn toàn không biết là chuyện gì đang xảy ra một đám con lửa chọc thối tự dừng xuất hiện là muốn làm gì đây hoặc là nói muốn biến thánh địa bọn họ thành nơi của phật môn luôn sao? các người đến đây làm gì nam phật chủ động lên tiếng à gì đà phật chúng phật mỉm cười ánh mắt đều dừng chân người lâm phàm lâm phà mặt vô biểu cảm tình huống trước mắt này xâm đã nằm trong dự tính của hắn cường giả phật môn tới nhiều như vậy là hắn cố ý bày ra sau khi năm phật rời đi hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp lôi phật thân sáu tay là tuyệt học trần quý như thế của phật môn hẳn là nên được chia sẻ bọn họ đều là phật môn không thể nói lôi phật thân sáu tay thuộc về riêng tịnh thổ các phật môn khác cũng có tử cách giao dịch đây là hắn cố ý cho người truyền tin đến vai phật môn Hiệu quả cũng xem như không tồi Chỉ tiếc Phật môn tây bộ không tới Xem ra vẫn có Phật môn không muốn dùng tuyệt học này để trao đổi Thánh chủ biết làm phàm giao dịch với tịnh thổ Nhưng khi nhìn thấy nhiều thế lực Phật môn đến tới vậy Xem như lão tả cũng hiểu ra Cái thằng láo đời này còn dám làm trò sau lưng mình nữa Vậy là hắn chuẩn bị ép giá lôi Phật thần sáu tay đến mức tận cùng rồi Đấu thánh Phật đình trí thánh Minh Vương Phật lên tiếng nghe nói lâm thánh tử muốn dùng lôi phật thần sáu tài đối lấy tuyệt học tịnh thổ vừa hay đấu thánh phật đình chúng ta cũng có tuyệt học bất hảo đặc biệt đến đưa người xem nam phật nhíu mày quả nhiên chuyện khiến ông ta lo lắng nhất đã xảy ra ông ta nhìn về phía lâm phàm cảm giác việc này chính là do hắn gây ra đáng tiếc dù bản thân nhận ra ông ta cũng không thể làm gì được lâm phàm kinh ngạc trả lời Nam Phật Đại Sứ Không ngờ người thế mà còn đôi chuyện này ra ngoài Ta biết làm thế nào cho phải đấy Để ta bình tĩnh tìm cách giải quyết Các người tới nhiều như thế Đều là muốn biết cách tu luyện lộ Phật thân sáu tay Việc này Hắn ra vừa khó xử Chính là làm bộ cho bọn họ xem Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Đầu cần phải làm thế Nhưng nên làm thì vẫn phải làm Vài vị Đại Phật ở đây Tầm như gương sáng Nhìn thấu cả Vì sao chưa có tịnh thổ biết Mà giờ đây bọn ta cũng đều biết Nhất định là do người đã truyền ra Đây rõ ràng là người đang cầu cá Nhưng bọn ta tình nguyện cắn cầu Bọn họ đều là tình nguyện đến Ai nấy cũng hy vọng có thể có được Lôi Phật thân sáu tay Nam Phật rất muốn siêu độ Lâm Phàm Ngay tại chỗ Cái thằng nhóc thối thật đáng giận Tình huống hiện giờ rõ ràng là do hắn cố ý Ai cũng không thể tránh khỏi Lâm Phàm tỏ ra hết sức khó xử tuy không hiểu tại sao các vị phật chủ lại biết được chuyện này nhưng người cũng đã tới rồi không thể để các vị tay về tay không được lô phật thần sáu tay là pháp thân tối cao của phật môn giá trị của nó hẳn là không cần ta nói nữa các vị phật chủ đều nắm rõ như lòng bàn tay một khi đã như vậy vãn bối đành thuận theo mọi người đều là phật môn không nên tranh giành chỉ cần lấy ra tuyệt học khiến ta hài lòng thế thì lô phật thần sáu tay sẽ thuộc về tay thế lực đó sao hả hà nói xong thì quan sát phản ứng của bọn họ lâm phàm thấy các phật chủ liếc mắt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời không ai mơ miệng Tùy bọn họ không muốn để thấy lục phật môn khác chiếm được lô phật thân sáu tay nhưng tình huống lúc này đâu còn cách nào khác nam phật vô cùng bất đắc dĩ nếu tịnh thổ có được lô phật thân sáu tay dù không thể tu luyện nhưng cũng có thể nói tịnh thổ là chính là thiền phật chân truyền có được pháp thần tối cao cũng xem như là phật môn chính tông Hiện giờ tất cả mọi người đều muốn có nó. Ý tứ hết sức rõ ràng. Chỉ cần có thể lấy ra tuyệt học phù hợp, mọi người đều có thể có. Được. Ý này của Lâm Thánh Tử rất hay. trí Thánh Minh Vương Phật mỉm cười, đồng ý hai tay hai chân. Ừ, được đấy. Lôi Phật thần sáu tay là tuyệt học tối cao của Phật môn chúng ta. Đáng ra nên chia sẻ. Lúc bấy giờ Nam Phật thấy bọn họ đều đồng ý Cho dù ông ta phản đối thì sao chứ Cũng đâu có ý nghĩa gì Bản thân hoàn toàn rơi vào thế bị động Lâm Phàm không có nói chuyện nữa Mà nhìn về phía Nam Phật Dường như hắn đang trưng cầu sự đồng ý của ông ta Diễn tròn vài Khiến Nam Phật cảm giác rằng Đây không phải lỗ của ta Cho dù bọn họ đều đồng ý Ta cũng chờ xem ý kiến của người Nam Phật thầm thở dài Có gì hay Nhìn ta có tác dụng gì Chẳng lẽ không đồng ý Người cũng sẽ không trao đổi với bọn họ sao Đương nhiên Nếu Nam Phật không đồng ý Tịnh thổ thật sự sẽ có thể đắc tội với bọn họ Được Nam Phật mỉm cười gật đầu Thánh Chủ đứng một bên Thật muốn âm thầm giơ ngón tay cái lên Khen ngợi lâm phàm Hành động này của người thật quá là gian mạnh Khiến Nam Phật không phải bó tay chịu trận Các vị Nếu mọi người đều đã đồng ý thế thì xin các vị phật chủ tế tuyệt học ra để ta từ từ chọn lựa lâm phàm vô cùng chờ mong không biết có những tuyệt học kia không đồng thời hắn nói tiếp nếu không có tuyệt học thích hợp thế thì quá đáng tiếc lôi phật thân sáu tay thật sự không có duyên với các người lời này trực tiếp ngăn chặn ý nghĩ muốn che giấu một số tuyệt học của bọn họ trong lòng các phật chủ hiểu rõ bọn họ đều vô cùng tiếc nuối Ai mà không muốn giấu, không muốn giữ lại tuyệt học tốt cho nhà mình. Nhưng bọn họ biết lầm phàm không thích lừa dối. Vì lôi Phật thân sáu tay, bọn họ thật không thể dưa cho bịp bợm. Lúc này, có vài Phật chủ không hề nghĩ ngợi, sơ tay lên. Phật quan tỏa sáng, tuyệt học bay ra lơ lửng. Mỗi một quyển tuyệt học đều ẩn chứa Phật quang kinh người. Phật tính. Đây đều là do đã trải qua vô số năm tháng mà Phật tính mới được ngưng tụ thành. Từ đây có thể nhìn ra Bọn họ không giờ cho bịp bợm Phản chiếu trong đôi mắt Thánh chủ đều là kim quang Luồng sáng mang Phật tính dày đặc Xem ra nhóm Phật chủ này Thực sự đã bằng hết tuyệt học trấn phái ra rồi Không ngờ lô Phật thần sáu tay Thế mà lại có sức hút lớn tới vậy Ngẫm lại cũng đúng Đây là pháp thần tối cao của Phật môn Ai cũng muốn có Hiện giờ cơ hội đã tới Làm gì có ai nguyện ý từ bỏ Lâm Phàm đi về phía Nam Phật, xem tuyệt học tịnh thổ trước. Di đã ứng kiếp Pháp. Hắn lật đại vài trang ra xem. Không hay, hắn lại tiếp tục xem cuốn tiếp theo. Hiện giờ Nam Phật vô cùng khẩn trương. Ông ta không biết thứ Lâm Phàm cần là gì. Hiển nhiên khi thấy Lâm Phàm lật xem Di đã ứng kiếp Pháp, đây là một trong những tuyệt học tịnh thổ. Không ngờ thế mà lại chẳng được nhìn chúng. Bởi vậy, điều này làm ông ta hơi căng thẳng. Vài vị Phật chủ khác hơi trò mày lại Bọn họ đều là trí cường giả của Phật môn Liếc mắt một cái đã nhìn ra cuốn tuyệt học kia Ẩn chứa ánh sáng Phật tính rồi rào đến cỡ nào Bất kể là một đệ tử Phật môn nào Nếu gặp được môn tuyệt học này Đều yêu thích không buông. Không ngờ hắn chỉ nhìn lướt qua vài lần Đã không thêm để ý tới nữa Hình như yêu cầu của cuộc tuyển chọn này Hơi cao đó Dù lâm phàm vẫn chưa chọn đến bọn họ Nhưng cũng đã khiến bọn họ áp lực lắm rồi Lúc này lâm phàm dừng lại trước một, một môn tuyệt học mà hà bát nhã vãng sinh điển ánh mắt hắn dần xảy ra sự biến hóa trong môn tuyệt học này có chứa sinh tử bỉ ngạn chỉ ý lâm phàm hóa trầm tư một tuyệt học này ghi chép lòng trọng của phật môn hắn ngừng đầu nhìn về phía nam phật dường như nam phật biết ý lâm phàm ông ta từ tốn nói lâm thánh tử môn pháp này đã được lưu truyền từ xa xưa Từng có thiền Phật luyện qua bỉ ngạn Pháp, nhưng hiện giới trong tịnh thổ, không còn ai tù luyện nữa. Pháp này khó vô cùng. Lâm Phàm gật gù. Thú vị lắm. Ta muốn môn tuyệt học này. Nam Phật thoáng kinh ngạc. Sau đó ông ta giơ tay lên. Một luồng Phật quan xuất hiện trực tiếp tạo bản sao tuyệt học. Tất nhiên là ông ta không thể đưa bản gốc cho Lâm Phàm Đối với Phật môn mà nói, đây là tuyệt học quan trọng. dù cất chưa phất tính chi quang nhưng nó cũng là báu vật vô giá thấy lâm phàm chọn xong một quyền tuyệt học lâm phàm nam phật thở phào nhẹ nhõm điều này chứng tỏ ông ta đã thông qua lôi phật thần sáu tay về đến tay rồi thật may mắn nhưng khi ý nghĩ này vừa lóe lên nam phật đã lập tức cảm thấy có gì đó sai sai những môn tuyệt học trước mắt này đều là báu vật xuất ngần ấy năm của tịnh thổ sao có thể trở thành thứ được đối phương lựa chọn là may mắn Lỗi, lỗi tội lỗi Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm Hắn thoảng tiếc nuối Những quyền còn lại đều không phải thực hắn muốn Tịnh thổ thế mà lại chỉ có một môn Phù hợp với yêu cầu của hắn Tùy những môn tuyệt học khác đều rất lợi hại Ít nhất thì đối với hắn là thế Nhưng hắn không muốn dồn quá nhiều Sức lực cho mấy thứ này Còn nữa không Lâm Phàm hỏi Nam Phật lắc đầu đáp Tuyệt học Phật môn có nhiều đây thôi Ông ta không biết lầm phàm đang muốn gì Chỗ này có rất nhiều tuyệt học hết sức bá đạo mà Lục tự pháp ấn không mạnh sao Vạn thừa như lai pháp Không đủ bá đạo à Thế mà hắn chỉ xem một cái là buông hey. Còn bắt lựa đồ này có vấn đề rồi Nhưng ông ta cũng không nhiều lời Không chọn thì tốt Ông ta vẫn chưa muốn tịnh thổ tuyệt học bị lộ ra ngoài đâu lầm phàm chọn xong một môn tuyệt học tịnh thổ lập tức trở nên khẩm đán để hắn bận tâm mà hà bát nhã vãng sinh điển có thể có được năng lực sinh tử bì ngạn nếu tu luyện thành công hẳn là bản thân sẽ có thể tiếp cận với quy tắc sinh tử hoặc có khi là hai đến ba loại quy tắc có lẽ có thể phối hợp với luân hồi chi hòa đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của hắn cụ thể thế nào còn phải xem diễn biến thực tế Lâm thánh tử không biết ta có thể Nam Phật nôn nóng hỏi lầm Phàm đáp Ừ, được chứ Chờ sau khi kết thúc ta sẽ hướng dẫn cách tu hành lô Phật thân sáu tay cho người Nam Phật thờ vào Vậy thì tốt Lô Phật thân sáu tay quá quan trọng Mọi chuyện ông ta làm lúc này đều là vì lô Phật thân sáu tay Phạn thiền Phật chủ của Đại Phật là tự Sáu ót có Phật luân Phật quan tỏa sáng Đây là tướng mạ mà lão có được nhiều tu luyện tuyện học của Phật gia nào đó Mấy vị Phật khác đều không có Chỉ mỗi lão là có Lâm Phạm cảm thấy tuyệt học của Phật Môn Tây Bộ Bị phần tán rất nhiều Có lẽ chúng từng xuất phát từ một nhà Nhưng vì nguyên nhân nào đó Mà phần tán thành như vậy Mỗi người giữ một tuyệt học riêng Tự mình tu hành Lâm Thánh Tử Xin người cẩn thận lựa chọn Phạn Thiền Phật Chủ Phất Tài Từng luồng kim quang hiện lên Tuyệt học lơ lửng trước mắt Cảnh tượng này bất kỳ kẻ nào nhìn vào đều sẽ trở nên điên cuồng. Cảnh tượng gì thế này? Vô số tuyết học lần lượt thiện ra trước mắt như vậy. Đúng là thích muốn điên mà. Được. Lâm phàm xem thật cẩn thận. Tuyệt học của Đại Phật là tự qua thực không tồi. Số lượng rất nhiều. Để xem có thứ hắn muốn hay không. Đại là Phật diệt luận. phật quan lóa mắt ngừng tụ thành một phò tượng phật đà xoay vòng trên tuyệt học lờ mờ ẩn hiện dường như có thể thấy một phò tượng phật đà diệu thế đang ngồi khoanh chân với một vị cường gia thần bí mở ra pháp luận đạo đây là môn tuyệt học chân chính tùy chừa chắc nó có thể hình thành liên kết với quỷ tắc nào đó mà hắn cần nhưng hình như trong đầu lâm phà vừa lóe lên một tia sáng đúng vậy cần gì phải lựa tới lựa lui như vậy. dù những tuyệt học này không phải thường gần tìm kiếm, nhưng giữ lại thiền hoàn thánh địa thì cũng đâu phải là một lựa chọn tồi. Đầu ai ghét việc có nhiều tuyệt học. tao muốn cái này. lâm phàm nói. phật chủ phạn thiền mỉm cười gật đầu. lão khẽ phất tay. phật quan lóe lên. bản xào chép đáp xuống tay lâm phàm. đối với phạn thiền phật chủ có thể được chọn chúng là điều vô cùng may mắn và cũng chính là điều lão muốn nhìn thấy nhất. Lão chỉ sợ đối phương không chọn được tuyệt học thích hợp Giờ đây môn tuyệt học đầu tiên đã được chọn Phạn thiền Phật chủ vui đến không nói nên lời Lão còn hơi còng môi cười với nam Phật chồng thì như cười thân thiện Nhưng thực chất nụ cười đó lại nói lên rằng Nhìn thấy chưa Tuyệt học tịnh thổ của các người thật sự quá giỏ Chọn cả nửa ngày mới chọn ra được một môn Nhìn tuyệt học của Đại la Phật tự đi kìa Phải nói là chuẩn không cân trình Môn này cũng thích hợp Lâm Phàm tiếp tục chọn Đương nhiên hắn không thể lấy đi hết toàn bộ Tùy trong tình huống hiện tại Dù hắn có lấy đi hết Phạn thiền Phật Chủ không muốn đi nữa Lão cũng chỉ có thể cắn răng nuốt ngược cục tức vào trong Nhưng thật là người có đạo đức Hắn thầm nghĩ Vẫn là không nên làm quá Chọn hai ba cái là được rồi Những môn tuyệt học kia chồng cũng khá dở Không cần giữ lại làm gì Cái này cũng được Ta lấy cái này Cái này trông ổn đấy Dần dần, mặt Phạn Thiên Phật Chủ biến sắc, hình như hắn lựa hơi nhiều rồi đó. Ôi chào, vẫn còn chọn nữa à? Không được chọn nữa, người chọn muốn hết rồi kìa kìa. Trong lòng Phạn thiền Phật Chủ thầm gào thét vừa rồi lão còn thoáng đắc ý. Tuyệt thập nhà mình được người ta nhìn chúng, xịn sò hơn tịnh thổ nhiều. Nhưng nào ngờ thế mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu ông trời cho lão một cơ hội làm lại, lão tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ đó. Nam Phật đứng cạnh. Cố nén cười, nhưng khói mịn nhất lên đã khiến bộ giọng muốn cười rồi lại nhịn của ông ta lộ hết ra ngoài. Này thì khoe khoang, cho người chừa đi. Ê rằng tuyệt học của Đại la Phật tự các người sắp bị đối phương chọn sạch luôn rồi. Từ nay về sau, tuyệt học của Đại la Phật tự các người sẽ hoàn toàn bị chuyển ra ngoài. Ngẫm lại, đúng là một chuyện đáng buồn. Nam Phật biết ơn lâm phàm vô cùng, cảm ơn vì chỉ chọn duy nhất một môn tuyệt học. Người thật tốt bụng. sau này nhất định tịnh thổ sẽ duy trì mối quan hệ hòa hảo lâu dài với thiên hoàng thánh địa. phạn thiên phật chủ, ta đã chọn xong rồi, còn lại thì ta không cần. vẻ mặt lâm phàm hết sức thản nhiên, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng về bình tĩnh này của hắn so với tâm trạng hiện tại của phạn thiên vật chủ, đúng là quá đối lập. nội tầm lão tê dần, thực sự đã hoàn toàn tê dần. thánh chủ thầm cảm thán, đúng thật là tàn nhẫn. Tóm được phạn Thiền Phật Chủ một cái là chặt chém không đường tay. Nhưng điều khiến Lão ta tò mò chính là, chẳng lẽ Đại là Phật tự thực sự có nhiều đồ tốt lắm sao? phạn Thiền Phật Chủ cất tuyệt học xong, tâm trạng cực kỳ xấu. Lão cứ cảm thấy như vô số của cải đã bỏ mình mà đi. Nhưng nghĩ đến lô Phật thân sáu tay, tâm trạng cho trở nên sung sướng hơn nhiều. Ít nhất thì Lão cũng có được Pháp thân tối cao. Hết thảy đều là đáng giá. Lúc này, Nam Phật đang cảm thấy thật may mắn, tầm trạng đẹp vô cùng. Đột nhiên, ông ta phát hiện Lâm Phạm được trước mặt mình, mỉm cười với ông ta, một nụ cười hết sức thân thiện. Nam Phật không biết vì sao, nhưng ông ta cũng cười lại với đối phương, hình như là đang dò hỏi nhau. lầm Thánh Tử, mắc gì người cười với ta? Nam Phật Đại Sư... Sứ... Nam Phật... Vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường Ông ta vẫn chỉ nghĩ Có lẽ là Lâm Thánh Tử có chuyện gì muốn nói Chứ hoàn toàn không nghĩ nhiều Dù sao thì hắn cũng đã chọn xong rồi Làm gì có chuyện đòi chọn tiếp Khi nãy ta chọn chưa nghiêm túc Giờ như đã lỡ mất vài một tuyệt học Vẫn xin Nam Phật Tiếp tục bày tuyệt học ra cho ta xem Lâm phàm vừa nói dứt câu Nam Phật sợ đến ngây người Hải mắt trừng lớn tròn xoe Chắc là bản thân ngây nhầm rồi Rõ ràng hắn đã chọn xong Thế quái nào còn muốn ông ta lấy tuyệt học ra nữa Không hiểu tại sao Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Nam Phật Ông ta nhìn Lâm phàm ngơ ngác Mà Lâm phàm thì vẫn luôn mỉm cười Mặt đối mắt với ông ta Cuối cùng Nam Phật vẫn phải lấy tuyệt học ra Ông ta không có lôi Phật thân sáu tay Nên cũng không có quyền lên tiếng Cho cũng đã cho rồi Chỉ đành phóng lao thì theo lao thôi Không biết Lâm phàm còn muốn chọn bao nhiêu tuyệt học Nhưng nhìn vào cách hắn chọn của Đại la Phật tử Thì có thể thấy Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy Toang rồi Xem ra tuyệt học nhà mình sẽ khó mà giữ được Lâm Phạm chẳng thèm nghĩ ngợi Nhanh chóng bắt tay vào lựa Khi nãy là bản thân nghĩ không ra Hiện giờ đột nhiên nghĩ tới Nếu đã chọn lựa Vậy thì nhất định phải chọn nhiều chút Có thể bản thân hắn không dùng đến Nhưng hắn cũng không ngại siêu tâm đống tuyệt học này Lâm Phạm chọn đến đâu ruột gan nam Phật quặn thắt đến đấy. Mỗi lần phất tay xảo chép tuyệt học, ông ta lại cảm giác như cánh tay mình vừa nặng thêm ngàn cân. Hết sức nặng nề. Nếu không phải vì có được lôi Phật thân sáu tay, sao ông ta có thể nguyện ý nhìn một màn như vậy xảy ra trước mắt. Một lát sau, Lâm Phàm chọn ra hơn phần nửa số tuyệt học, cuối cùng vẫn để lại cho nam Phật vài quyền. không lấy hết một lượt, bằng không sẽ là nam Phật sẽ chết tâm mất. thấy lâm phàm đã chọn xong, nam phật vội cất hết tuyệt học vào. cứ như ông ta đang sợ tuyệt học nhà mình sẽ lại bị lâm phàm tia tới, hết sức bất lực. những tuyệt học bị lâm phàm chọn chúng đều là thứ tốt, chất lượng tuyệt đỉnh. nhưng nếu so với lô phật thân sáu tay, có lẽ độ tranh lệch là rất lớn. không biết vì sao, nam phật cứ có cảm giác mình vừa được kiếm được lời, nhưng đồng thời cũng thấy mình bị lỗ. thực sự là lời hay lỗ, chỉ có thể trồng vào cách nhìn nhận của ông ta. lôi phật âm vương xin cho ta chọn lựa lâm phàm cười nói lôi phật âm dự âm vương sửng sốt tại chỗ trước đó nhìn thấy lâm phàm chọn cả tá thuyết học của hai người kia lão thực sự đã bị dọa sợ bây giờ cuộc tuyển chọn rơi lên đầu thú thật đã đánh một đòn tâm lý rất sâu cho lão lão chỉ mới ngây người nửa phút bên tai đã chuyển đến giọng nói của lâm phàm nếu lôi âm phật vương cảm thấy không ổn thì cũng có thể bỏ qua Lâm phàm lên tiếng Lôi âm Phật vương vội phản ứng lại Đầu có, đầu có Tới thì cũng đã tới Lão nhất định phải lấy được lôi Phật thân sáu tay xảo có thể bỏ qua như vậy Tuy tuyệt học quan trọng Nhưng nếu đám người kia có được vừa pháp tù luyện Lôi Phật thân sáu tay Mà lôi âm thánh sơm bọn họ lại không có Thế thì chẳng phải quá thua thiệt sao Họ chịu được việc bị lựa chọn Cớ gì ta lại không đánh Không chút ngần ngại, lão lập tức phô bày tuyệt học ra. Trường hợp này cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất thì đối với Thánh Chủ, chẳng suốt cuộc đời mình, lão ta chưa từng gặp ai có thể làm được như thế. Vậy mà hắn lại có thể khiến bọn họ đường đường chính chính, cảm tâm triển khai tuyệt học, tùy ý để cho người ngoài lựa chọn. Lâm Phàm phát hiện tuyệt học Phật môn thực sự rất không tồi. trước mắt không bàn đến những cái khác, nội những phương diện đặc thù sau đây thôi. Đã không phải thứ mà những thế lực tầm thường có thể sánh bằng rồi Trên trời rụng xuống cánh hoa Gót sen mọc trên mặt đất Tất cả những điều này đều là dị tượng phổ biến Phật đà kim thân diệu thế Búng tay một cái làm sập cả ngân hà Đó cũng là chuyện nhỏ Đột nhiên Hắn bị một môn tuyệt học của lội âm thánh sơn hấp dẫn Biết đầu nó có thể phối hợp với quỷ tắc mà hắn cần tu luyện Lâm Phạm chẳng máy may nghĩ ngợi trực tiếp lấy lời âm phật vương cũng giống hệt hai vị phật chủ khác lúc tuyệt học nhà mình bị chọn chúng tầm càn chấn động cực mạnh khổng nỡ khó chịu thực sự mà nói việc tuyệt học bị truyền ra ngoài là việc chưa từng xảy ra trừ vài người tọa hóa bên ngoài ai mà không trở về phật môn nhà mình lão khẽ nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng sự việc cũng đã đến nước này rồi nghĩ nhiều cũng chỉ tổ phí thời gian hạ tất phải lo nghĩ rốt cuộc hắn cũng chọn xong Người cuối cùng là trí thánh minh vương Phật Nhưng trả lại thì ông không có phần ứng quá lớn Mà rất bình tĩnh chấp nhận Chẳng hề có bất cứ động tĩnh nào Lấy ba người trước làm kinh nghiệm Sao ông có thể chưa chuẩn bị sẵn sàng Lúc tuyệt học bị chọn Ông sớm đã ổn định nội tâm gợn sóng Không hề tỏ ra hoảng hốt Cứ thản nhiên như thế Thậm chí là không chút nghĩ ngợi Tù Phật chính là tù tâm Ông hơi khinh thường ba người kia phẩm thái của bậc đại nòng Phật môn đâu rồi Không phải chỉ là tuyệt học bị chọn thôi sao Có gì đâu mà không thông suốt Ông hoàn toàn chẳng hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì Từ đây có thể thấy Về mặt tầm cảnh Sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự không nhỏ Bởi vậy Đấu thánh Phật Đình vẫn là mạnh nhất Những Phật môn khác thì cũng ngang nhau thôi Sau khi giao dịch thành công Lâm Phạm ngưng tụ phương pháp tù luyện Thành lôi Phật thân sáu tay kết tình Giao cho bọn họ Mỗi người một phần Bọn họ nhận được kết tình tù luyện, tự nhớ nhận được món trí bảo, sự đau lòng khi nãy hoàn toàn mất sạch, chỉ còn lại sự vui sướng và phấn khích. Đối với bọn họ, mục đích cuối cùng chính là vì phương pháp tù luyện, còn những thứ khác thì có hay không cũng không sao. Lầm Thánh Tử, nếu không còn việc gì khác, bọn ta xin phép đi trước. Nam Phật chắp tay trước ngực nói. Lâm Phạm có được thứ hắn muốn, tâm trạng trở nên vô cùng phấn chấn, thu hoạch rất không tồi. Hơn nữa hắn cảm giác việc lấy vật đổi vật rất đáng. phương thức phát triển này có thể tiếp tục duy trì, thật sự là vô cùng hay hò, có thể đổi được nhiều đồ tốt hơn nữa. Con đường này không thể từ bỏ, phải cố gắng duy trì. Sau khi mấy đại lão Phật Môn đã rời đi, Thánh Chủ, nếu không còn việc gì thì ta xin về trước. Lâm phàm lên tiếng Thánh chủ muốn hỏi mượn thử những tuyệt học này xem sao Nhưng lão ta lại không dám lên tiếng Mà chỉ khẽ gật đầu Dù sao thì thánh chủ cũng còn muốn thể diện Không thể mặt dày Trực tiếp mở miệng xin tuyệt học của đệ tử được Nếu việc này bị truyền ra bên ngoài Nhất định lão ta sẽ mất hết mặt mũi Đi đi Thánh chủ cười Tuyệt học đều ở chỗ của lâm phàm Nói đi nói lại cũng coi như là của thánh địa Tuyệt đối không bốc hơi được Ú tử phong Lâm phàm gấp không chờ nổi mà muốn bế quan tu luyện Nhưng khi tu luyện Hắn lại bị sư phụ tóm được Người muốn nhiều tuyệt học Phật môn như vậy làm gì Đường Phi Hồng Không biết Lâm phàm đang nghĩ gì Đồng tuyệt học này quả thật rất lợi hại Cũng có cả tuyệt học mà thiền Phật tu luyện Nhưng chúng vẫn kém hơn Lôi Phật thân sáu tay rất nhiều Lâm Phạm thẳng thắn đáp Đồ nhi phát hiện tu luyện Mỗi môn tuyệt học riêng Thì sẽ có thể lĩnh ngộ được quy tắc riêng Cho nên đồ nhi mới muốn bắt đầu từ những tuyệt học này Đường Phi Hồng trầm tư nói Cách này cũng được Nhưng người phải biết rằng Không thể tu luyện quá như tuyệt học Phật môn Tránh bị lún sâu vào trong đó Từng có vị đại năng Phật môn Thường xuyên gieo Phật tính và tuyệt học Người tu luyện tuyệt học Phật môn Chỉ sợ sẽ bị nhiễm sầu Phật tính Sư phụ yên tâm Đồ nhi đã hiểu Lâm Phạm trả lời ừ, Người hiểu thì tốt Được vì Hồng cũng biết tôi vì Lâm Phạm thâm hậu Sớm đã đa tới cảnh giới của bọn họ rồi Việc tu luyện bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hắn Nhưng hiển nhiên nhắc nhở còn hơn không Lâm Phạm nhìn theo bóng lưng sư phụ rời đi Hắn thoáng trầm tư Lâm Phạm nghĩ về tình trạng của sư phụ Nếu trước kia bản thân không nhìn ra Thì hiện tại hắn đã thật sự nhìn thấu Giờ nhớ trạng thái của sư phụ hơi không tốt lắm Chắc là có biến rồi Lâm Phạm ngẫm nghĩ Tạm thời không nên quản nhiều Hắn trực tiếp trở về tiếp tục tu luyện Mục tiêu lần này rất đơn giản Đó là tu luyện thành công phạt thiền thức thứ ba Sau đó cô đậm ra chín đạo quy tắc phiền mãn Khắc đạo văn và đệ nhị cốt Quả thật Ngoại giới có rất nhiều chuyện Nhưng những việc này đều không liên quan tới hắn Chỉ cần hắn không ra ngoài Đi gây thị phi lung tung Thế thì những việc đó không liên quan gì đến hắn cả Tây bộ Phật Môn Sau khi đại năng của tứ đại Phật Môn trở về Phật Môn Tây Bộ biết ngày là bọn họ đã lấy được cách tù luyện lôi Phật thân sáu tay từ tay Lâm phàm Không phải Tây Bộ không muốn tìm đến Lâm phàm Mà là vì họ tiết tuyệt học nhà mình Nhưng hiện giờ nội bộ Phật Môn đã có được Pháp Thần đó Tây Bộ nghĩ rất đơn giản Chỉ cần nói chuyện đàng hoàng Để xem bọn họ có thể lấy được lôi Phật thân sáu tay từ chỗ những Phật Môn khác hay không Cho dù phải dùng tuyệt học trao đổi với tứ đại Phật Môn Thì bọn họ cũng cảm lòng. Chẳng quá là tây bộ không muốn giao tuyệt học cho người ngoài Phật môn mà thôi. Đáng tiếc, tứ đại Phật môn làm gì thèm để ý đến họ. Về phần rốt cuộc kết quả ra sao, còn phải chờ xem Phật môn bọn họ giải quyết nội bộ như thế nào. Thời gian thấm thoát. Sau một hồi, ở một nơi hiếm thấy vết tích của con người, núi non trùng điệp, quanh năm bự sương mù dây đặc bao phủ, có vẻ vô cùng thần bí. Nơi nào đó trong núi, có một căn nhà tranh, nhà tranh đơn sơ cực kỳ, sự trống trải mang đến cho người ta loại cảm giác thần bí Trong sân, một lão già dâu dài, mặc áo bao trắng, ngồi bên bàn cờ, tùy tiện bày bố các quân cờ trắng đen Lúc thì loay hoay đánh cờ, lúc thì ngước nhìn trời cao Tổng thể mang đến cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, tựa như lão đã hợp cùng một thể với cả trời đất mỗi cánh nhấc tay nhấc chân dường như đều không hẹn mà hòa hợp với đại đạo thiên địa khiến người ta cảm thấy hết sức thần bí lão già mời dùng trà một cậu bé mặc đạo phục bưng khay trà đứng nghiêm chỉnh bên người lão già ấy đây là đạo đồng của lão trông thì như rất nhỏ tuổi nhưng giữa hai đầu lông mày của cậu bé lại mà nếp trầm tư không nên có ở một đứa trẻ dường như cậu bé đã sống rất lâu Tùy thân hình không lớn, nhưng nội tâm đã là một ông già. Lão già hít mất lại, chăm chú như vào bàn cờ, suy nghĩ sớm đã bay về phương nào. Lão già, cả trăm năm qua, ngài vẫn luôn xếp bàn cờ này. Vậy nghĩa là sao? Đạo đồng tò mò hỏi, cậu ta không biết vì sao lão già lại như vậy. Trong mắt cậu ta, không gì làm khó được lão già. Lão già chính là người lợi hại nhất thời gian. Nào ngờ. Dù tài giỏi đến thế, lão già vẫn thường xuyên cao mày Cậu ta hoàn toàn không hiểu. Rốt cuộc đó là chuyện gì mà có thể khiến lão già như vậy? Lão già chậm rãi đáp. Thiền địa đại thế đã lặng lẽ thay đổi. Có lẽ, kiếp nạn sắp xảy ra. Lão già ta, tuy có khả năng quỳ thần khó lường, nhưng đối mặt với đại thế sắp tới này, trung quỳ là vẫn có phần bất lực. Đạo đồng nói, dù đại thế có thay đổi cỡ nào thì vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của lão già. Lão già lắc đầu, cũng không nhiều lời. Đạo đồng thì hiểu gì chứ, cũng không thể biết được gì. Có những chuyện không phải cứ cậu ta muốn là hiểu được. Nhớ năm đó, lão và Phạt thiên thiên tôn cùng vô số thiên tôn hảo hữu, Cả cộng đồng Phạt thiên đều chiến đấu anh liệt. Nhưng cuối cùng thì kết quả thì sao? Kẻ chết! Người bị thương, Lão có thể sống sót cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lão không thể rời khỏi khu vực này. Nếu không thần phận dư nghiệt phạt thiên của Lão sẽ bị phát hiện. Hậu quả thật không dám tương tượng. Lão đang đợi, chờ đợi thời cơ cuối cùng. Có lẽ cơ hội này sẽ tàn thành bầy khói. Có thể từ đây sẽ không còn hy vọng. Nhưng Lão vẫn mong đợi. Yêu tộc Bắc Bộ Tộc trưởng thiên yêu tộc, hoàn lan tộc. Hoàng tuyển tộc và vô số các đại yêu tộc khác đều tề tụ về đây. Ngọn lửa kiêu ngạo năm xưa vẫn chưa bị dập tắt. Chủ đề bản luận của bọn họ chính là lâm phàm. Người này đã trở thành nỗi hận chung trọng yêu tộc. Đáng tiếc, tình hình hiện tại lại vô cùng bất lợi với bọn họ. Các vị, nếu tên này không bị diệt trừ, yêu tộc chúng ta khó mà yên ổn. Sau khi tập trưởng thiên yêu tộc tĩnh dưỡng khỏe mạnh, việc đầu tiên ông ta làm chính là tổ chức hội nghị tiêu diệt lâm phàm. giấc thần lên tiếng. "Đúng vậy, sự tồn tại của hắn đã uy hiếp nặng nề tới sự nghiệp nghiệp lớn sau này của yêu tộc ta." Hoàn Tuyển tộc Ô Minh lão tổ bất đắc dĩ nói, "Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế, mạnh miệng thì ai mà không kêu gọi được, nhưng hành động kiểu gì đấy Cuộc chiến trước kết quả thế nào? Ất trong lòng mọi người đều rõ, ai có thể giết chết được hắn? Dựa theo những gì ta điều tra gần đây, tên này lại đang tu hành trong thánh địa Các người thử nghĩ mà xem, khi hắn xuất quan, tình hình sẽ đến mức nào? Có lẽ các vị đều sẽ bị hắn xử đẹp. Trước thần càng nghĩ càng giận, nhân tộc không đáng tin, lão tổ âm dường thần tâm thế mà lại đi thiền hoàn thánh địa xin giảng hòa, thực sự là mất hết thể diện. Lúc trước vì cắm rễ ở Bắc Bộ, lão thần mật nảy nọ với yêu tộc chúng ta ra sao? Tất cả đều là lừa gạt. Hầu hết tập trường yêu tập đều oán giận, hận không thể lôi lâm phạm ra, đánh hắn một trận ra trò. Đáng tiếc, một lời của ô mình lão tổ nói đến nỗi khiến bọn họ á khẩu không trả lời được. Sự thật quả là như thế, cho dù kêu gọi hùng hồ đến cỡ nào, nhưng đến cả một biện pháp quen bọn họ cũng chẳng có. Hết tập 117, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo. cả nhà Hải Đăng không thấy thông báo hả em Lại nhỉ Chắc là lại bị Chắc là Youtube nó lại bị một đợt giống như đợt, đợt trước ấy Cũng khá là nhiều người không nhận được thông báo live stream của chị Hay có khi Youtube lại uh, bóp tương tác của chị không Tốt Trần giật mình dậy thấy chuyện mừng quá ồ đang chết nãy là mất giấc ngủ của của bạn à chào mọi người chào cả nhà à, bây giờ mình sẽ kết, xin phép kết thúc livestream ở đây chúc mọi người ngủ ngon nhé và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai bye bye